À, đang chèo thuyền à, mà buồn ngủ quá à, Sợ à, ghé vào mé sông lớn thì à, nước nó cuốn đi mất Tôi chui vào đây à, ngủ một lát mà kệ ông sát giải thích Tên kia sai hai ba người nữa chèo lên thuyền của ông cha xét Họ không để cho ông kịp trở tay Tốc chỗ này bới chỗ kia Để không khiến cho chúng nghi ngờ Ông sát cứ đứng đó chơ mắt nhìn Chẳng mấy chốc con thuyền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 Cái người con trai của nhà Lý, họ Lý thì phải lấy vợ. Đến năm 25, 25 tuổi phải lấy vợ. Nhưng mà cái người vợ đầu tiên lấy đó bắt buộc phải là tuổi dần. Đó. Sau đó 5 năm thì sẽ... Tức là trong vòng, trong vòng cái, cái hạn 5 năm đó nó trôi qua. Thì bỏ đi. Đó. Giống như kiểu thế thân đó có không? Bỏ đi. Nhốt vào trong cái hang đó. Rồi uh, cho con lấy vợ khác lúc đấy mà là lấy vợ xịn. Đấy.